chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 24 q u y y kỳ thư tác giả trần thanh vân diễn đọc chương vũ cẩm bào lão nhân lúc này cười ha hả nói <cười> ông bạn ông bạn nói đúng đó âu dương tàn này cũng b ộ i phục ông bạn lắm ngô cương ở trong lòng kinh dị khôn xiết chàng t ự hỏi lão già mặc áo cẩm bào này là yêu dương âu dương tàn thật sao thế thì người giả mạo âu dương tàn đã b ư ớ c b ắ t ta học nghệ là ai tại sao lão lại phải làm như vậy lão giả thóc bạc kia cũng không có gì là tàn ác té ra lão không phải là yêu dương chân chính l ả o nào mà lão thục u viên phát giác ra cây dương trăm của ta là giả mặt khác võ minh p h ụ nhân đã đưa ra những môn võ công hoàn toàn không đúng như lão giả thóc bạc tẩm bào lão g i à đã chất vấn ta tại sao mạo nhận là đồ để c ủ yêu dương như vậy đ ề u bí mật này đã phanh phui ra rồi có điều lão già tóc bạc mạo xưng là yêu dương âu dương tàn lại thành ra bí ẩn nếu lão thật tình vì luyến ái nhân tài mà làm như vậy thì hành vi của lão khó mà đoán được chàng tự hỏi chẳng lẽ lão oai đã mấy lần truyền âm cho ta đừng để ý đến cẩm bào lão quái là vì lão mới chính là yêu dương yêu dương giả lại bảo ta đừng làm lỡ đại s ự của lão thì chuyện uống gối làm tôi cho võ minh hẳn là có dụng ý gì quay khách chè mặt đột nhiên cất giọng rùng rùng nói, sạch quyệt như kiếm té ra ngươi là đệ tử dưới trướng của kim cường minh ngô cương không nghĩ ngợi gì chàng liền đáp ngay c á c hạ lầm rồi tài hạ không phải người của kim c ư ờ n g minh nếu v ậ y ngươi là ngô cường đ ơ mắt nhìn lã thục viên vì những người có mặt tại hiện trường chỉ có một mình nàng là biết rõ thân thế của chàng thôi đoạn lạnh lùng gạt đi nói các hạ hỏi nhiều quá tiếng của chàng vừa dứt thì từ trong bóng tối lại có thanh âm một người đàn bà vọng ra xin ông bạn giải thích về thanh long kiếm đi câu này đúng ra đưa ra để hỏi quái khách che mặt mô cương biết người đưa ra câu hỏi này chính là công chúa hồ ma chàng lấy làm kỳ là ở chỗ sao nàng lại rời hồ ma và nghe thanh năm của nàng hỏi thì chính nàng cũng không biết qua lai lực của quái khách che mặt này quái khách che mặt khoe mắt lộ vẻ kinh ngạc thì cất tiếng hỏi lại t ô n g i á là ai vậy thanh năm kia liền đáp tiện thiếp là chủ nhân bài hát lúc này quai khách che mặt lại lên tiếng hỏi chủ nhân hồ ma có phải không thanh nam kia liền đáp có thể nói là như vậy quai khách che mặt lại lên tiếng hỏi giữa hồ ma và kim cương minh có mối quan hệ thế nào vậy thanh nam kia không trả lời liền hỏi lại huynh đài tiện thế mong rằng huynh đài cho biết lai lịch của thanh long kiếm ra quai khách che mặt c h ấ t i ọ n g rung rung liền hỏi nếu không thì sao thanh â m kia liền đáp nhất định huynh đài phải trả lời vấn đề này q u a i khách che mặt cất giọng lạnh như băng liền đáp thần vật không có chủ ai có đức thì được hưởng thôi bản nhân ngẫu nhiên mà lấy được thanh â m kia lên tiếng hỏi các hạ tự nhận mình là người có đức chăng q u a i khách che mặt đáp bản nhân không dám thanh â m kia liền hỏi vậy bốn chữ ngẫu nhiên lấy được nghĩa là làm sao quái khách che mặt đáp cái đó không cần giải thích nhưng bản nhân muốn hiểu rõ thì làm thế nào đây xin t h à thứ tại hạ không thể trình bày được một bóng người áo trắng mờ mờ xuất hiện nàng đúng là công chúa hồ ma đêm nay nàng che mặt bằng tấm xa mỏng ngô cương chắp tay thi lễ đáp lâu nay công chúa vẫn bình yên chứ công chúa hồ ma gật đầu nàng sấn đến trước quái nhân che mặt hỏi bằng một giọng vô cùng gai gắt trước hết các hạ hãy trả lời chủ nhân thanh long kiếm hiện giờ lạc lõng nơi đâu q u á i khách che mặt lạnh lùng đáp tại hạ không biết lông kiếm chủ nhân là ai hết công chúa hồ ma lên tiếng hỏi vậy thanh long kiếm trong tay các hạ ở đâu mà có q u á i khách che mặt lên tiếng đáp tại hạ đã nói là ngẫu nhiên lấy được mà ngẫu nhiên là thế nào đây là diện riêng của tại hạ tưởng không cần phải đưa ra công khai không công khai được là không xong tại hạ không làm được ngô cương muốn giúp cho công chúa hồ ma việc này nhưng nó có liên quan đến lã thục viên nên chàng đành phải đứng yên lặng quái khách chè mặt quay sang nói với lã thục viên bất luận lo chuyện gì cũng phải chờ lúc rời khỏi đây rồi sẽ giải quyết sao lã tục viên không nói gì nữa công chúa hồ ma đột nhiên hô lớn vào đây thập nhị kim cương đồng thời cất bước vào trong giữa trường bầu không khí trong trường bây giờ đột nhiên trở nên khẩn trương vô cùng lã tục viên thét lên một tiếng lanh lảnh nàng nhải xổ về phía ngô cương ngô cương không kịp đề phòng cả hai c ù n ngã lăn ra xăm một tiếng nổ vang các đá mịt mù mùi khói sặc mũi tiếng vàng khủng khiếp v à n g lên bầu trời tối s ầ m lại sự rung chuyển mạnh quá tưởng chừng như trời lông nối lở ngô cường bị lã thuộc viên ôm rịch lấy chàng phải một phen kinh hồn tán đổm sau một lát khói tan bụi lặng chàng đứng dậy bất giác kẻ mắt mơ hồ muốn r ắ c trước mặt của chàng là một cái quyệt lớn máu tanh sạc mũi những chân tay và từng mảnh thịt t u n tóe khắp nơi thảm trạng khiến cho người ta không dám nhìn vào những người sống sót đều đau dính tro mặt mại quần áo đều xốc x ớ p thảm hại vô tả tập n h ị kim cương còn lại một nữa thì hai người bị thương khá nặng ngồi mà rên rỉ ngô cương đảo mắt nhìn xa xa thì thấy ngoài năm trượng một bản trắng đang bị mấy người bao d â y chàng không nghĩ ngợi gì nữa băng mình nhảy xổ tới chàng nhìn lại bất giác rùng mình ghê sợ buôn thương nữ bu quanh công chúa hồ ma công chúa hồ ma ngồi tự vào một tảng đá lớn quần trắng biến thành màu hồng tấm xa che mặt b ị rớt xuống nét mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng lúc này nhăn nhó như quỷ dữ ngô c ư ờ n g run g lên hỏi công chúa bị thương ư công chúa hồ ma d ư ơ n g ánh mắt nhìn ngô c ư ờ n g hồi lâu rồi t ấ t giọng thê thảm ta bị gái mất hai chân rồi ngô cương rú l ê n trời ơi chàng lùi lại ba bốn bước liền người rung lên bần bật công chúa hồ ma nhắm mắt lại hồi lâu nàng mở mắt ra cất giọng yếu ớt hỏi tập nhiệt kim cương thế nào một đ r n g bốn tên thị nữ lên tiếng đáp sáu người chết hai người bị thương công chúa hồ ma lên tiếng nói bảo ta truyền lệnh cho họ thu thập thi thể rồi rút lui mau một tên thị nữ v â n lời rồi chạy đi công chúa hồ ma chuyển động cặp mắt lờ đờ nhìn ngô cương rồi hỏi ngô thiếu hiệp việc lấy lại lông kiếm và điều tra hành tung của lông kiếm chủ nhân liệu đại hiệp có làm được không ngô cương đáp bằng một giọng kiên quyết nói tài hạ nhất định làm cho bằng được công chúa hồ ma nói vậy thì hay lắm ngô cương ngập ngừng hỏi t h ư ờ n g thế của công chúa t h ấ y nào rồi công chúa hồ ma ngắt lời à không chết được đâu ta cần sống để chờ thấy mặt lông kiếm chủ nhân một lần ngô cương run lên hỏi lông kiếm chủ nhân là ai vậy công chúa hồ ma đáp là người nói ở trong câu đầu của bài hát ngô cương hỏi nhưng người ấy là ai công chúa hồ ma hỏi lại đại hiệp muốn biết hay sao đúng vậy công chúa hồ ma cất tiếng rên ra c h ị u rất đau lòng nàng lên tiếng nói thiếu hiệp nhất định muốn biết hay sao chứ ngô c ư ờ n g đánh b ả o đáp t a i h ạ cần biết lắm công chúa lại nói vậy đại hiệp phải ưng chịu một điều kiện của ta ngô c ư ờ n g hỏi điều kiện gì xin công chúa cho nghe trước khi có lời ước hẹn thiếu hiệp phải hứa là giữ đúng theo điều ước ngô cương lên tiếng hỏi ngài các ý công chúa muốn tại hạ đừng gia hại đối phương chứ gì công chúa hồ ma nói đúng là như vậy ngô cương liền nói ta xin ưng chịu công chúa hồ ma lên tiếng đáp Khi là vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng ngô cương chấn động tâm thần la lên ngô hùng chàng không ngờ những điều chàng đoán lúc ban đầu nay đã thành sự thật đối tượng trong bài hát cùng long kiếm chủ nhất chính là bào huynh ngô hùng vậy công chúa đã là vợ của bào huynh tức là tẩu tẩu của chàng rồi trong lòng nghĩ như vậy chàng buột miệng xin tha thứ cho tài hạ màu muội phải chăng ngô hùng là công chúa hồ mang hắt lời phải rồi là trượng phu của ta đ ó ngô c ư ờ n g xúc động vô cùng chàng toan nói rõ thân thế của mình nhưng lại nín nhịn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 trước đại ca của chàng đã lùi khỏi kim cương về g i ả n hồi kiếp nạn của võ lâm người nắm then chốt tổ chức là một vị nữ lang khuynh quốc h u y n h thành hiện giờ thập nhị kim cương lại lạ nghe theo công chúa hồ ma chỉ huy phải chăng nàng chính là nữ lang khuynh quốc kia ngày trước theo lời truyền ngôn thì nữ lang h u y n h quốc kia hiện trên công nghĩa đài đã gặp đại ca của chàng hai bên nói chuyện mấy câu rồi đ ị n h chỉ cuộc quyết đấu kim cương minh cũng tuyên bố rút lui khỏi giang hồ vụ bí mật này đã làm bận rộn đầu óc của mọi người gió lâm hơn mười năm nay chàng lên tiếng nói công chúa chàng chưa dứt lời thì thị nữ chạy đi truyền lệnh đã trở lại hỏi công chúa hồ ma xin công chúa chỉ thị có thể mai táng những người đã chết ở ngay đây không công chúa hồ ma hỏi lại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 cơ hồ không còn chịu đựng nổi nữa mặt của nàng lợt lạc hơi thở phập phù n g ô n cương đảo mắt nhìn thấy quần nàng đẫm máu lại nhớ tới nàng bị cụt chân nay đã trở thành người tàn phế thì trong lòng của chàng cũng cay đắng không bút nào tả xiết nữ lang thần b ế là một mỹ nhân già la tấu tấu của chàng bị tàn phế rồi cuộc tao ngộ này sao lại thảm khốc đến như vậy chàng nghĩ thầm không phải nàng kém sức lực mà bị thương nàng đã bị ám sát nếu ta không được lã thuộc viên hất nằm xuống đất lăn đi thì cũng đã chết rồi q uy lực chất nổ thật là kinh người chắc họ phải chôn ngay từ lúc ban đầu nếu đúng như vậy thì chất nổ được chôn trong hang núi này chắc không phải chỉ có một nơi mà lúc nào cũng là mọi sự nguy hiểm đang đe dọa ngô cương nghĩ vậy liền lên tiếng nói công chúa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 hai người đàn ông bị trọng thương một vị nữ kim cường phụ trách chuyện mang thi thể còn ba người đàn ông thì k i m kê cô diệt đồng g i á c một tử thi và hai người nữa phụ trách chuyện mang hai cái xác chết kia tuấn mã hồng lượng thì cũng đã bị tử nạn hai thiếu nữ sốc hai bên tả hữu của công chúa hồ ba rồi đòn người ra đi một cách vô cùng thảm hại ngô cương đưa mắt nhìn họ g i á c xác chết và nâng đỡ người bị thương cho đến lúc họ mất hút vào trong bóng đêm bất giác chàng buông tiếng thở dài nói hồi công chúa hồ ma là người bất hạnh nhất đời lã thục viên buồn rầu nói cương c a c a chúng ta cũng rời khỏi nơi đây ngay không nên chần chờ nữa ngô cương hỏi tại sao vậy lã thục viên đáp chỗ này rất nhiều cạm bẫy giết người đó ngô cương nghiến răng hỏi chẳng lẽ b u ồ n tha cho chúng như vậy sao lã thục viên đáp đành chờ cơ hội khác thôi ngô cương nói d i ê n m ũ i một giờ tiểu huynh không còn chờ được nữa tiểu huynh muốn phát điên lên rồi còn tiểu m ũ i thì sao hả câu hỏi này khiến cho ngô cương tắc hỏng không trả lời được vì lã thục viên gặp tai họa thảm khốc nhất đời mà nàng còn nhẫn nại được chẳng lẽ chàng không nhẫn nại được hay sao lã thục viên lại lên tiếng nói tiếp cương ca ca chúng ta hãy rời khỏi nơi đây đã ngô cương n h ì n nàng không muốn trái ý liền đáp ngay phải đâu chúng ta nên đi mau hai người chạy lẽ ra ngoài hang núi đến một nơi bí ẩn mới dừng lại ngồi tựa vào nhau ngô cương lên tiếng hỏi viên mũi người che mặt đ ó là ai vậy cương t a không nên hỏi tiểu mũi điều đó ngô cương khẽ vỗ d a i nàng rồi hỏi viên mũi tiểu q u y n h không hỏi được sao lã thuộc viên hỏi tại sao vậy tiểu huynh cần biết để điều tra xem long kiếm chủ nhân lạc sang ở nơi đâu thục viên lên tiếng hỏi cương ca kêu người đàn bà đó bằng công chúa h ư phải rồi y là công chúa hồ ma mà. mà cũng là vợ của long kiếm chủ nhân nữa có phải không viên muội đứng bên đã nghe rõ cả rồi chứ d ô địch mỹ kiếm khách ngô hùng là ai vậy ngô cương đáp là bào huynh của tiểu huynh lã thục viên kêu lên một tiếng ngô c ư ờ n g hỏi sao viên mũi có biết ý ư lã thục viên đáp không không tiểu mũi không biết mà chỉ được nghe người ta nói đến người đó thôi ngô c ư ờ n g nói viên mũi tiểu huynh không dám miễn cưỡng viên mũi mà chỉ hy vọng hiểu rõ là g ì thanh long kiếm đã lọt vào tay của người che mặt rồi lã thục viên đáp tiểu mũi không rõ ngô c ư ờ n g lẳng lặng không nói gì nữa nhưng chàng biết rõ nàng không muốn nói ra mà chàng cũng không nỡ bất bách nàng đã hy sinh vì chàng đã quá nhiều rồi chẳng có cách nào để đền bù cho xứng đáng lã t h u ậ t viên lúc này lên tiếng nói tiếp cương ca ca kiếp này tiểu mũi chỉ cần yêu cầu ca ca một điều ngô cương h ỏ i chuyện gì bất luận trước tình hình thế nào cương ca ca cũng đừng sát hại người che mặc áo xám ngô cương nói d i ê n muội bất cứ d i ê n muội đề nghị điều kiện gì ngô huynh cũng vui lòng làm theo lã thục d i ê n lềnh tiên dặn hỏi lại c u â n ca ưng chịu rồi phải không đúng vậy tiểu huynh chịu lợi rồi lã thục d i ê n nói cơn ca ca tiểu muội rất cảm tạ ca ca sao d i ê n muội còn nói đến chuyện cảm tạ làm chi d i ê n muội đã vì ta mà chàng nói dở câu đột nhiên dừng lại vì e nhắc tới chuyện thê thảm làm cho nàng thêm đau lòng lã thuật viên cười đáp cương ca ca giả t ỷ chúng ta được vĩnh i ễ n nương tựa vào nhau thì hai biết mấy giọng nói của nàng đầy vẻ thê lương ngột cường nâng mặt của nàng lên cho đối diện với nhau rồi cất giọng nói hiền muội thay yêu viên mũi vĩnh i ễ n hai giọt lệ lớn bằng hạt đậu từ trên m á của lã thuật viên lăn xuống nàng mỉm nụ cười nụ cười của nàng đượm vẻ thuê lương khôn tả không phải nàng cười đâu trái tim của nàng đang thổn thức lòng của nàng đầy quyết lệ một hồi lâu thì lã thuộc viên mới cất giọng run run nói cương ca ta cương ta nói một câu như vậy là đã quá đủ ngô cương nói d i ề n m u i đây không phải là lời nói xuống nhưng con người của tiểu muội ngày trước nay đã chết rồi nói xong rồi hàng lệ tẩm tả tuôn r ồ i tuy hiện giờ đang lúc đêm tối nhưng hai người kề cận trong gang tất nên thái độ của nàng t h ấ y nào chàng đều nhìn thấy rõ n g ộ t cương xiết nỗi buồn thảm cất giọng run run nói viên mũi viên mũi không nên nói như thế l á thuộc viên ngắt lời tiểu mũi đã thành tấm thân bại liễu hoa tàn rồi n g ộ t cương nói không viên mũi d i ê n mũi nói thế thì tiểu huynh không còn đất đứng trên khỏi đời này nữa lã thục u viên lên tiếng hỏi cương ca cương ca nguyện ý yêu một người con gái như thế này hay sao ngô c ư ờ n g nóng nảy kêu lên d i ê n mũi vì sao d i ê n mũi gặp cảnh tao ngộ đó đó là vì huynh d i ê n mũi trong sạch lắm trong sạch hơn bao giờ hết lã thục u viên bật lên một càng cười ha hả như người điên dại ngô c ư ờ n g nói d i ê n mũi t i ể huynh xin viên mũi đừng cười nữa tiếng cười của d u y ê n mũi khiến cho h u y n h tan nát cả cõi lòng tục d u y ê n nói cương ta c a ơi con người chết đi không sống lại được thì trái tim chết rồi cũng vậy thôi ngô c ư ờ n g hai mắt đẫm lệ cất giọng bi thương hỏi d u y ê n mũi sao d u y ê n mũi tự dối mình tàn nhẫn đến như vậy lã thục u y ê n đáp đó là số mệnh đã s u y nên không phải đâu vận mệnh là ở nơi tai của mình nhưng vận mệnh của tiểu mụi đã bị quỷ rồi không đó không phải là vận mệnh mà chỉ là thú tính của khúc cửu phong gây nên tiểu huynh lã thục viên đẩy ra khỏi lòng của ngô cương nàng đứng ngay người lên rồi nói tiểu mụi phải đi đây ngô cương sửng sốt hỏi sao d ư ơ n g mụi định đi ư thục viên đáp dĩ nhiên tiểu mụi phải đi rồi ngô cương hỏi trở về gió minh hay sao tiểu mụi tiểu mụi còn về gió minh được chăng bên trời góc biển tất có chỗ để dung thân mà ngô cương lòng đau như cắt nắm lấy tai của lã thuộc viên nói bằng một giọng vô cùng kích động viên mũi viên mũi hãy nghe lời của tiểu huynh đừng rời xa nhau nữa lã thuộc viên nói bây giờ đã muộn mất rồi viên mũi tiểu huynh thiết tưởng nhất thiết mọi việc nên bắt đầu làm lại lã thục u viên bất giác la l ê n nhưng tiểu mùi không đáng ngô cương nói bằng một giọng hết sức là thành khẩn vì m u i câu này đáng lẽ để tiểu huynh nói mới phải tiểu huynh thật không đáng đâu lã thục u viên nhìn ngô cương nở một nụ cười thê thảm rồi nói cương ca yêu tiểu mùi tiểu mùi yêu cương ca thế là đủ rồi ngô c ư ờ n g nói viên m ũ i à viên m ũ i nên quên điều bất hạnh ấy đi thục viên hỏi quên ư liệu có quên được không ngô c ư ờ n g nói nếu vậy thì viên m ũ i nên để cho tiểu huynh chết ngay từ lúc ban đầu đi lã thục viên ngát lời nhưng tiểu m ũ i không đáng lãnh tụ mối thâm tình của cương ca ngô c ư ờ n g nóng nãy nói viên m ũ i không phải ý của tiểu huynh như vậy nếu viên m ũ i cố chấp thì tiểu huynh đành phải đau khổ cho đến ngày chết thôi thục viên nghiến răng nói cương ca không nên lại như thế ngô cương lại la lên viên mũi lã thục u viên ngát lời viên mũi của cương ca đã chết rồi cương ca chỉ lưu lại trong ký ức là đủ ngô cương nắm lấy vai của lã thục u viên rồi lớn tiếng hỏi viên mũi viên mũi bứt bắt tiểu quân phải ra tay tàn nhẫn có phải không lã thục u viên l i ế t mắt nhìn ngô cương lạnh lùng nói hạ thủ tàn nhẫn ư cương ca ơi tiểu mũi hy vọng được chết trong tay của cương ca là yên hết mọi chuyện ngô cường đau khổ đến cùng cực nói tiểu huynh làm cho d u y ê n mũi thành người tàn phế để được suốt đời chiếu cố cho d u y ê n mũi như vậy chắc d u y ê n mũi không thể rời xa tiểu huynh được nữa câu nói ngắn ngủi này biểu lộ hết mối tình cảm thiết tha của chàng đối với lã t h ụ ộ c viên nó có sức mạnh hơn cả thiên ngôn d ạ n g ngữ lã thục viên n g a y người ra nhìn ngô cương hai hàng châu lễ nhỏ xuống nàng được chàng yêu nàng đến như thế thì còn cần gì hơn nữa đây là một sự đại hạnh hay là điều bất hạnh đây bất thình l ệ n h một tiếng cười lại g i a n g lên ngô cương nhìn lại thì thấy bóng người tờ mờ như quỷ hiển đang đứng trước hai người khoảng hai trường tuy đang lúc là đêm tối nhưng chàng cũng nhận ra ngay được là một bà già mái tóc bạc phơ mình mặc áo gấm mắt sáng như s a o tay cầm một cây thiết t r ư ở n g l á thuộc viên toàn thận run lên bần bật khẽ bật lên tiếng la quản g dường như khiếp sợ vô cùng ngô cương lên tiếng hỏi mụ là ai vậy l á thuộc viên không trả lời cựa mình ra khỏi tay của ngô cương r ồ i lùi lại mấy bước ngô cương tiến gần rồi hỏi lão tiền bối là cao nhân phương nào tâm y lão bà gằn giọng một tiếng rồi hỏi lại phải chăng ngươi là sách quyết nhất kiếm ngô cương đáp chính thể là giảng bối tâm y lão bà lại hỏi ngươi là một thằng lõi ngông cuồng lắm có phải vậy không giọng nói khinh miệt của mụ khiến cho ngô cương lửa giận bốc lên ngùn g ngục chàng đổi cách s ư n g hô chàng lên tiếng hỏi tôn g i á có điều chi giải báo thẩm y lão bà cất giọng thè thé đáp lão t h ầ n muốn lấy cái đầu trên cổ của n g ư ờ i đó ngô cương cười ha hả rồi nói đầu t a y hạ đây rồi tôn g i á có bản lĩnh thì cứ tự tiện đến mà lấy thẩm y lão bà nói n g ư ờ i hãy thử đi coi ngô cương đáp hãy khoan thẩm y lão bà hỏi n g ư ờ i còn muốn điều gì nữa các tôn giáo không phải là hạng vô danh xin cho biết lai lịch cảm y lão bà lên tiếng đáp lão nhân gia là siêu sinh bà bà vị tam nương tiểu tử bây giờ ngươi đã biết danh hiệu của lão thân rồi vậy ngươi nhắm mắt lại ngô cương chấn động tâm thần chàng nhớ lại thái quản gia hồi xin tiền đã đề cập đến mụ ma đầu này ngày trước mụ ngang hàng với yêu d ư ơ n g và đã mấy chục năm không xuất hiện trên giang hồ người ta đồ n m ủ đã chết rồi v è đ â u lại xuất hiện ở nơi đây trong lòng nghĩ như vậy chàng lạnh lùng hỏi tôn g i á ra tay tưởng nên nói rõ g ì lẽ、ừ. gì chứ siêu sinh bà bà cười khành k h ạ c rồi đáp dĩ nhiên là phải rồi ngô cường hỏi vì viên cớ gì bất thình lình siêu sinh bà bà cất tiếng quát lên con nha đầu kia người dám trốn chạy hay sao rồi mụ lạng người đi toan rượt theo bản năng tự nhiên của ngô cương thúc đẩy chàng tiến g ngang ra rút kiếm phóng chiều đánh siêu sinh bà bà một cách mau lẹ không thể tưởng tượng được bỗng nghe đánh choan một tiếng ngô cương cảm thấy chân tay tê chồn phải lùi lại một bước dài đồng thời siêu sinh bà bà cũng l o ạ n choạng người đi ngô cương rất kinh hãi vì cái thiết trưởng của mụ ta không phải là thứ khí giới tầm thường t h à n h kiếm của chàng cũng không làm gì được sư sinh bà bà lớn tiếng quát lên tiểu tử lão nhân gia phải bầm n g ư ờ i nát ra như t ư ơ n g mới được ngô cường đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng của lã thục u viên đâu nữa lòng của chàng bồn chồn trống giả rồi tự hỏi nàng sợ mụ già đến như thế hay sao lại tựa cơ hội để mà bỏ ta chàng không biết nên ngăn cản mụ lão ma đầu này như thế nào để rượt theo lã thục u viên sư sinh bà bà tài d u n lên thiền trượng theo thế thái sơn áp đỉnh đập xuống đầu của ngô cương quy lực vô cùng mãnh liệt ngô cương nghiến răng dùng hết sức bình sinh g i kiếm lên đón đợi choan trượng và kiếm chạm vào nhau hai bên lùi lại một bước sư sinh bà bà lên tiếng thốt tiểu tử lão nhân gia mà không siêu độ được cho ngươi hôm nay thì mang danh sư sinh bà bà thế nào được ngô cường cũng quát to lên lão khất bà tài hạ không đập chết mũ được thì không phải là sách quyết nhất kiếm hai bên dứt lời rồi lại đồng thời động thủ t h a m qua kiếm pháp của ngô cường sở dĩ lợi hại vô cùng nhưng trượng pháp của siêu sinh bà bà cũng cực kỳ là khủng khiếp lại một tiếng choang nữa vang lên bóng người ra xa ngô cường cảm thấy h ậ u khổ t a i tê t r ồ n thanh phụng kiếm cơ hồ muốn nắm không vững nữa thiết trưởng của siêu sinh bà bà cũng bị hất đi hai bên nội lực ở vào thế quân bình ngô cương trong lòng kinh hãi vì thân thủ của mụ lão ma này so với yêu d ư ơ n g âu dương tàn và quái khách che mặt còn có phần lợi hại hơn siêu sinh bà bà đột nhiên lùi lại mấy bước chàng cho là mình phải hạ thủ trước thì hay hơn chàng liền vận động chân lực giơ kiếm lên tiến lại giữa lúc ấy thì bỗng có một tiếng quát g i a n g làm chấn động màn g tay dừng tay ngô cương ngần người ra rồi b ắ t giác dừng tay lại bóng người lại xuất hiện hiển nhiên là d ô n g ngã hòa thượng vừa bỏ đi vào lúc nửa đêm hôm trước sư sinh bà bà mắt sáng như điện đảo nhìn d ô n g ngã hòa thượng d ô n g ngã hòa thượng chắp tay rồi nói a di đà phật vị thi chủ vẫn còn cương quyết như xưa siêu sinh bà bà d ị tam nương vẫn không mở miệng mụ cầm cây thiết c ư ợ n g đâm vào phiến đá vuông ngập tới nửa thước ngô cường thấy vậy trong lòng không khỏi s à o xíu giông ngã hòa thượng lại nói tiếp vị thi chủ thi chủ thu môn ầm t h ì tán nhân công về đi nếu như thi chủ muôn hưởng hết tuổi đời siêu sinh bà bà m ắ t lộ vẻ kinh hãi vì mụ thấy lão hòa thượng vừa mở miệng thì đã nói quỵt tẹt ra được lai lịch của mụ mà còn biết hết cả các môn võ công lợi hại nhất hiển nhiên là nhà sư này không phải là một nhân vật tầm thường nhưng ngoài mặt mụ vẫn làm như không hiểu gì về lão hòa thượng này mụ nhìn lão hòa thượng với gương mặt cáo ghét khiến cho người ta phải buồn cười mụ đứng ngang người lên mái tóc dựng đứng từ từ khôi phục trạng thái cũ cất giọng đành hỏi lão là nhà sư hay là một tên an s i n vậy d ô n g ngã hòa thượng vẫn t h ẳ n g nhiên không d ẽ gì là giận dữ cả lên tiếng đáp a di đà phật bần tăng là đệ tử nhà phật pháp hiệu của lão là gì bần tăng là d ô n g ngã sao lão thân chưa từng nghe thấy nhân vật mang danh hiệu này vậy vì bần tăng là hạng vô danh lão đến đây làm gì nhà phật có nói cứu một mạng người còn hơn xây bãi nất phù đồ siêu sinh bà bà lên tiếng hỏi hòa thượng muốn cứu ai tu thi chủ siêu sinh bà bà n g ấ n người ra một chút rồi bật lên một tràng cười rỗ nói lão hòa thượng thối tha kia lão muốn tìm bà bà giỡn mặt lão muốn đến nơi cực lạc là đ ú n g đường lối rồi đó d i ô n g ngã hòa thượng vẫn thản nhiên hỏi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 thì kết quả sẽ như thế nào hơn siêu sinh bà bà cả kinh thất sắc mụn ngẩn người ra một lúc rồi cất giọng trầm trầm nói xú hòa thượng lão hiểu khá nhiều rồi đó d i ô n g ngã hòa thượng lên tiếng nói thi chủ quá khen mà thôi siêu sinh bà bà nói người tưởng mấy lời nói x u ô n g mà hâm dọa được lão bà tử này hay sao d i ô n g ngã hòa thượng lên tiếng đ á p không phải là nói x u ô n g đâu xú hòa thương đã luyện được tiên thiên cương khí rồi ư đúng vậy sư s i n h bà bà đảo mắt nhìn ngô cương lẳng lặng không nói gì ở trong lòng hết sức là hồ nghi ngô cương chưa từng luyện tiên thiên cương khí nhưng chàng nghĩ trước khi chàng tập nghệ cùng lão quái mạo xưng là yêu dương âu dương tàn theo đường lối âm nhu sau rồi chàng lại nghiên cứu quyết y thần công chương đầu trong quyết y là thiếu dương công chàng bị âm dương xung đột cơ hồ muốn bỏ mạng cuối cùng môn võ công trái ngược dung hòa với nhau mấy lần rồi giao thủ lại chàng kinh nghiệm thấy ở trong người quả nhiên lúc tâm động tự nhiên sinh ra một luồng cương khí hộ thân chàng tự hỏi hay là cái đó gọi bằng là tiên thiên cương khí tại sao giông ngã hòa thường lại biết rõ như vậy chàng vẫn không lên tiếng rồi lạnh lùng ngó siêu sinh bà bà bằng ánh mắt thản nhiên thái độ này khiến cho siêu sinh bà bà không biết mà lường được dân ngã hòa thượng hấp đầu nhìn ngô cương rồi nói hài tử nếu người có việc gấp thì nên đi trước đi câu này xúc động đến tâm lý của ngô cương hiển nhiên là lão nhắc nhở chàng và đuổi chàng đi để rượt theo lã thục u d i ê n ngô cương cảm kích vô cùng chàng nhìn g i ó n g ngã hòa thượng rồi nói ư ơ n đức của đại sư g i ả n g bối suốt đời không quên g i ó n g ngã hòa thượng g vẫy tay rồi nói đi lẹ lên đi x u s i n h bà bà cười nhạt rồi nói đi ư đâu có chuyện dễ dàng d â y ngô cương trợn mắt lên tức giận quát mắt hỏi lại lão ma bà bà tưởng ta sợ mụ sao đừng d ư ơ n g nanh múa v ư ớ c nữa lại đây giữa hai chúng ta chỉ có một người rời khỏi nơi đây d ô n g ngã hòa thượng lên tiếng tiếp lời vì thi chủ món nợ này để bần tăng thanh toán cho siêu sinh bà bà lộ i ẻ khinh m ệ t rồi hỏi s ố hòa thượng người đáng kể vào cái thá gì chứ d ô n g ngã hòa thượng cũng h à n g học đáp vì tàm nương đừng mở miệng là b ắ n người nữa siêu sinh bà bà hỏi lại b ắ n g người thì làm sao d i ô n g ngã hòa thượng lên tiếng đáp rồi thi chủ sẽ tự lãnh lấy hậu quả s ư sinh bà bà sẵn giọng nói liệu lão làm được như thế không d i ô n g ngã hòa thượng lên tiếng đáp làm được hay không thì cứ thử sẽ rõ mà đoạn lão quay lại v ụ c ngô cưng h à i tử đừng dính đến mụ ta nữa người cứ việc đi đi bỗng c o âm thanh chói tai quát lên muốn đi thì để lại cái đầu đó đi tiếng quát chưa vứt thì hai bóng người đã xuất hiện lúc này ánh sáng ban mai đã thấu vào trong rừng trời sáng rồi không hiểu bức màn đêm đã dáng lên t ừ lúc nào ngô cương đảo mắt nhìn ra bất giác bầu nhiệt q u y ế t lại ứa lên một d ò n g quyết q u ả n sắc khí của chàng xông lên đến tận đỉnh đầu hai người mới đến hiển nhiên là thái thượng hộ pháp yêu dương âu dương t ạ n g cùng vạn g tà thư sinh khúc cửu phục d i ô n g ngã hòa thượng chấn động tâm thần nhìn ngô cương bằng con mắt trách móc t ự hồ oán hận chàng không bỏ đi cho sớm nhưng nhãn lực của ngô cương chú ý vào cả khúc cửu p h o n g nên không nhìn thấy khóe mắt của d i ô n g ngã hòa thượng tiêu dương cất giọng hung dữ hỏi lão trọc d i ô n g ngã kìa người dám công nhiên chống đối với bản mình ư d i ô n g ngã hòa thượng trầm giọng đáp kẻ làm nhiều điều bất nghĩa tất là phải chết có điều sớm hay là muộn mà thôi tiêu vương cười the thé rồi nói lão phù mú người dính viễn câm miệng lại b n g có một tiếng rú rùng rợn vang lên khúc c ử phong đã bị ngô cương nắm chặt nguyên ngô cương đang lúc cầm vận đến cực điểm đã dùng thần tốc như sét đánh không kịp bưng tay chàng thừa cơ khúc cửu phòng không để ý nhìn vào ở trong trường liền kềm chế gã diễn biến này xảy ra ngoài ý nghĩ của mọi người nếu khúc cửu phòng không ý vào đại diện đứng bên đồng thời không sơ tâm một chút thì ngô c ư ơ n g có muôn kềm chế gã cũng không phải là chuyện dễ ngoại hiệu dạng tạ thư sinh của gã không phải may mà có được về ngụy kế âm mưu thì ngô cương còn thua gã xa lắm không trách người ta có câu sơ ý làm mất cả kinh châu là như thế tiêu dương cùng siêu sinh bà bà đồng thời lớn tiếng quát lớn người dám lớn mật như vậy sao ngô cương lờ đi như không nghe tiếng cặp mắt đỏ sọc trợn lên nhìn g i ạ n g tà thư sinh thái độ này tựa hồ như đã tập trung hết bao nhiêu mối hận của thiên hạ vào trong cặp mắt khiến cho người nhìn thấy phải ớn cả da gà tiêu dương lạng người đến động thủ binh d ô n g ngã hòa thượng phóng trưởng t r ê n chết ra đẩy tên yêu d ư ơ n g phải đứng lại sư sinh bà bà h ừ một tiếng rồi dung t r ư ở n g đánh d ô n g ngã hòa thượng d ô n g ngã hòa thượng l ạ n g người ra xa mấy thước nhanh như điện chớp tránh khỏi đòn đánh nặng tựa ngàn cân yêu d ư ơ n g trỏ tay vào mặt của ngô cương và nói tiểu tử người tốt hơn là thả hắn ra ngô cương nghiến răng đáp chờ bao giờ mặt trời mọc ở hướng tây lặn g ở hướng đông rồi ta sẽ tha cho bác yêu dương quát hỏi người dám chống lời của ta c h â n ngô c ư ờ n g lạnh lùng đáp lão yêu ta làm chuyện báo ứng cho gã coi rồi s ộ c một tiếng rùng rợn tiếp theo là một tiếng rú thê thảm ngô c ư ờ n g đổi kiếm cầm ngang tay trái xuyên qua vai của d ạ n g tạ thư sinh mặt s á m như tro tàn người của gã d i ậ t lên từng h ộ i sư sinh bà bà mái tóc bạc phơ dựng đứng dung trượng như một con rắn điểm tới ngô cường sai ngang người tiện tay đưa mình của d ạ n g tà thư sinh ra để đón đoàn t r ư ở n g bức bách lão phải thu t r ư ở n g về rồi quát hỏi thằng lỗi kia mi định làm gì gã đây ngô c ư ờ n g đáp bằng một giọng vô cùng quán độc thà xẻo thịt gã từng miếng một rồi binh tiếp theo là một tiếng rên ư ử vạn g tà thư sinh nhịn đao phong trưởng đánh vào ngực của ngô c ư ờ n g ngô cường loạng c ạ n g người đi nhưng chàng vẫn không buông tay thân thể của dạng tạ thư sinh bị chuyển động gã đau đớn không chịu nổi rên lên một tiếng ngô cường rút phụng kiếm ra tra vào gió kiếm rút ra rồi máu tươi vọt lên như suối nửa mình trên của dạng tạ thư sinh đã nhuộm đỏ lợm ngô cường điểm vào quyệt bạo để cầm máu cho gã đó chẳng phải vì chàng thương gã mà chàng không muốn gã mất máu sẽ phải chết ngay c h ẳ n g định làm cho gã chết dần chết mồn m ấ y hả giận t ấ m kịch mà lã thục u viên chịu nhục tại hiện lên đầu óc của ngô cương khiến cho chàng căm hận như người điên v ậ y tiêu dương cùng siêu sinh bà bà trong tình thế ném chuột bị dở đồ đành phải chịu bó tay không biết phải làm thế nào ngô cương đưa cánh tay trái dúi vào vết thương của giảng tạ thư sinh giảng tạ thư sinh đau quá rú lên như kẻ mắc bệnh điên khùng sư phụ sư mẫu cứu con với sư mẫu đây hẳn là tỏ về siêu sinh bà bà vì ngoài mụ ra không còn người đàn bà nào khác té ra mụ là vợ của yêu dương đây cũng là chuyện bí mật trong võ lâm vì trước nay chắc chưa ai hay biết siêu sinh bà bà cùng yêu dương là một cặp vợ chồng ngô cường trợn mắt nhìn hai tên ma đầu rồi nói khúc cửu phong ta e rằng trên thế gian này không còn ai cứu mi được nữa rồi sư sinh bà bà lớn tiếng quát tiểu tử người nhất định không buông tay thật s â u ngô cường t h ẳ n g nhiên đáp dĩ nhiên là như vậy sư sinh bà bà lên tiếng nói nếu mi giết gã thì mi cũng sẽ bị chết cách nào n g ư ờ i có biết hay không ngô cường đáp cách nào ta cũng coi thường hết quý thính giả t h ầ n mến quyết y kỳ thư phần thứ hai mươi bốn của tác giả trần thanh vân đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần hai mươi lăm trong chương trình kế tiếp xin tạm biệt